Chương 15 Trở Lại Kinh Thành Vài ngày sau, nàng đã về đến Kinh Thành. Nàng nhắm hướng phủ thừa tướng mà đi. Nàng vòng qua con đường lớn cạnh phủ thừa tướng, sau đó rẽ vào hẻm nhỏ phía sau phủ. Nàng biết, cổng sau phủ thừa tướng ba ngày luôn mở, để hạ nhân tiện lo những việc trong phủ. Nàng nhẹ nhàng lách mình qua cổng sau, sau đó nhắm hướng phòng mình mà đi. Vì trên người nàng lúc này vẫn còn mặc y phục nam nhân, nàng không thể để mọi người thấy bộ dáng này của nàng được. Nàng bước vào phòng, Thanh Nhi đang lao dọn, chợt thấy bóng dáng một người nam nhân bước vào. Nàng ta hoảng sợ định hét lên, nhưng Uyển Quân đã nhanh chóng bước đến, đưa tay bịt miệng nàng ta lại, khẽ suyệt một tiếng rồi nói. Thanh Nhi, là ta. Thanh Nhi lúc bấy giờ mới nhận ra người mới đến là ai, nàng ta mừng rỡ kêu lên, tiểu thư. Nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt nàng ta lại hiện rõ vẻ lo lắng, hỏi, sao người lại về đây? Nguyễn Quân đáp. Kỳ thực ta đã rời khỏi kinh thành, đang định đến Nam Nhạc Quốc, nhưng trên đường đi, ta nghe tin mẫu thân Lâm trọng bệnh, hiện đang nguy kịch. Nên ta liền quay lại đây để xem tình hình mẫu thân. Thanh Nhi mở to hai mắt. tiểu thư, người nói gì vậy? Phu nhân có bệnh gì đâu ạ? Người vẫn bình thường mà. Mẫu thân không bệnh. Nguyễn quân thoáng biến sắc. Vậy tinh đồn đó là gì? Nguyễn quân siết chặt tay Thanh Nhi. Thanh Nhi, em khẳng định mẫu thân không sao? Thanh Nhi đáp. Vâng, "Tiểu thư." Sau khi tiểu thư rời khỏi, thái tử đưa nô tỳ trở lại phủ thừa tướng. Từ đó đến nay nô tỳ luôn ở trong phủ, chăm sóc cho thừa tướng và phu nhân, chưa từng rời khỏi. "Nếu phu nhân bị bệnh, sao nô tỳ không biết được ạ?" Uyển Quân hỏi. "Phụ thân và mẫu thân có biết việc ta bỏ trốn không?" Thanh Nhi đáp. "Lúc đưa em về phủ, Người của thái tử đã báo với lão gia và phu nhân việc người mất tích. Lão gia và phu nhân rất lo lắng. Phu nhân suốt ngày khóc không ngừng, không biết tiểu thư có bắt trách gì không. Cuối cùng em đành thú nhận với lão gia và phu nhân việc người bỏ trốn. Lúc đó phu nhân mới ngừng khóc. Chỉ là vẫn lo lắng cho tiểu thư. uyển quân thở ra một hơi, tựa như trút được một gánh nạn trong lòng. Nàng bảo thanh nhi. Thanh Nhi, mau thay y phục, hóa trang cho ta. Ta muốn đi gặp phụ mẫu. Thanh Nhi vâng một tiếng rồi nhanh chóng lấy y phục thay cho Uyển quân. Sau đó lại tỉ mỉ hóa trang cho Uyển quân thành bộ dạng xấu xí, rồi mới đi gặp Lương Thừa Tướng và Phu Nhân. Trong đại sảnh, Lương Thừa Tướng và Phu Nhân đang ngồi trên ghế. Trên bàn là hai tách trà vẫn còn đầy, nhưng dường như đã nguội từ bao giờ. Trên hai khu mặt già nuôi kia lộ ra sự mệt mỏi và đâm chiêu. Nguyễn quân bước vào, nàng bước đến ôm chầm lấy hai người, khóe mắt cay cay. Qua mới hơn nửa tháng mà hai người dường như đã già đi thêm vài tuổi. Lương phu nhân thấy con gái thì mừng rỡ kêu lên. Nữ nhi, là con sao? Nói rồi bà ôm lấy nàng, không thể nói gì nữa, hai dòng lệ trào ra trên má. Lương Thừa Tướng cũng không kiềm nén được xúc động, giọng run run. Quân Nhi Qua một lúc lâu, ông mới dần trấn tỉnh, hỏi Uyển Quân. Ta nghe Thanh Nhi nói con đã bỏ đi, sao lại quay về? Nữ Nhi nghe tin mẫu thân Lâm trọng bệnh nên quay về. Lương Thừa Tướng nghe đến đây, trong lòng thầm kêu lên một tiếng không ổn, ông quay sang nói với Uyển Quân. Quân nhi, con phải rời khỏi đây ngay. Uyển quân ngơ ngác, nàng không hiểu tại sao phụ thân bảo nàng phải đi ngay. chương 16 Thái tử Phi định đi đâu? Đúng vào lúc này, chua quảng gia hớt hải chạy vào, sắc mặt trắng bệt, nói với lương thừa tướng. Lão gia, thái... thái tử điện hạ giá đâu? lương thừa tướng quay sang nhìn thanh nhi ra lệnh thanh nhi mau đưa tiểu thư về phòng lời còn chưa nói hết một giọng nói âm hàn vang lên bên ngoài cửa đại sảnh thái tử phi định đi đâu âm thanh vừa dứt một bóng người cao lớn xuất hiện nam nhân vừa xuất hiện ấy khuôn mặt anh tuấn khác thường ngũ quan tinh tế hắn mặc một bộ y phục màu đen Thêm vào đó ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến người khác cảm thấy rùng mình. Dung nhan tuấn mỹ đó khiến người ta muốn đến gần, muốn say mê, nhưng khí chất âm hàng đó lại khiến người ta rét lạnh, chỉ muốn bỏ chạy. Uyển quân ngây người ngắm nhìn nam nhân ấy, quên mất cả việc hành lễ, mãi đến khi bên tai nàng va lên tiếng của lương thừa tướng. Bái kiến Thái tử Điện Hạ Nàng mới giật mình hồi thần lại. Hắn là Âu Dương Bạch sao? Là người đã sai thích khách đến hành thích nàng sao? Nàng vừa mới về đến phủ, hắn đã xuất hiện ngay. Chẳng lẽ... Âu Dương Bạch sẽ bước đi đến ngồi vào ghế chính của đại sảnh. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét một lượt qua những người trong đại sảnh. Trầm giọng hỏi. Thưa tướng, việc này là thế nào? Lương thừa tướng nói không thành lời. Việc này, lão thần... Quyển quân biết, lúc này nếu nàng không lên tiếng, e rằng tên thái tử này sẽ trút cơn giận lên người lương thừa tướng. Nàng tiến lên trước một bước, nói. Thái tử Diễn Hạ, việc này đều là chủ ý của ta, không liên quan đến phụ mẫu ta. Âu chương bạch khẽ nhíu mày. Nói vậy việc Thái Tử Phi bỏ trốn là do tự nàng muốn như vậy sao? Tại sao nàng muốn bỏ trốn? Nguyễn Quân cúi đầu, nàng ép bản thân mình phải tìm ra một lý do hợp lý nhất để trả lời câu hỏi của Âu Dương Bạch. Nàng không thể trả lời rằng, nàng vì sợ hắn thai giết nàng lần nữa mà bỏ trốn. Hắn tất nhiên sẽ không muốn sự việc lần ấy bị bại lộ. Nếu nói sự thật... E rằng toàn bộ người trong đại sảnh này sẽ bị hắn thủ tiêu. Nàng khẽ cắn môi, sau đó ngẩng đầu lên, cương quyết nói. Thái tử, ta tự biết mình xấu xí, lại đã từng định hôn với thái tử bị phế kia. Người sẽ không bao giờ để mắt tới ta. Nếu như cứ vò vỏ ở lại trong phủ cô độc một mình, chịu sự ghẻ lạnh và khinh thường của người, chi bằng ta bỏ trốn. Ta sẽ được giải thoát. Còn người thì cũng không cần ngày ngày nhìn thấy ta mà sinh ra khó chịu. Âu Dương Bạch nâng mắt nhìn uyển Quân, ánh mắt lộ ra biểu tình phức tạp. Đó là suy nghĩ thật sự của ngươi, không còn lý do nào khác nữa sao? uyển Quân đáp, không còn lý do nào nữa. Âu Dương Bạch gàng giọng hỏi nàng. Thái tử phi mất tích ngay ngày đại hôn, nay lại xuất hiện trong phủ thừa tướng. Nếu ta đem việc này bẩm báo với Phụ Hoàng, ngươi nghĩ Phụ Hoàng sẽ như thế nào? Nguyễn quân toát mồ hôi lạnh, nàng chưa từng nghĩ đến việc này. Nàng chỉ vì nóng lòng khi nghe tin mẫu thân lâm trọng bệnh mà vội vã trở về, chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc này. Nàng nhìn Âu Dương Bạch, khó khăn nói từng chữ. Vậy, Thái tử ngươi muốn thế nào? Âu Dương Bạch Khẽ nhếch mép, một nụ cười mê người nhưng mang đầy sự chết chóc xuất hiện, lạnh giọng nói. Việc đó còn phải xem thái độ của Thái tử Phi đây. Uyển quân không còn đường lui, chỉ đành nói. Thái tử điện hạ, mọi việc là do Uyển quân sai, tùy người muốn xử lý thế nào cũng được. Chỉ là cầu xin người tha cho trên dưới phủ thừa tướng. Lương thừa tướng lúc này mới lên tiếng. Thái tử điện hạ, nữ nhi nông nổi. Người làm phụ thân như ta không thể trói bỏ trách nhiệm. Cầu xin thái tử rộng lượng. Con ngươi thăm trầm của Âu Dương Bạch thoáng qua tia phức tạp nói. Được rồi, lương thừa tướng. Ta nể mặt người. Việc này kết thúc tại đây. Thái tử Phi theo ta trở về. Sự việc ngày hôm nay không ai được tiết lộ ra bên ngoài. Uyển quân sửa sốt, mọi việc cứ vậy mà kết thúc sao? Nàng tưởng rằng hắn sẽ nổi cơn nộ hỏa, sẽ đem trên dưới phủ thừa tướng ra xử tội, nhưng hắn lại không làm gì cả. Âu Dương Bạch nhìn bộ mặt ngưỡng ra về ngạc nhiên của Uyển quân, giọng nói mang đầy diễu cợt. Sao nào? Không hài lòng với kết quả này sao? Uyển quân vội vã gật gật đầu, lấp bắp nói. Hai, hai lòng. Đúng vậy, sao nàng có thể không hài lòng được chứ? Cả phủ thừa tướng không ảnh hưởng gì, còn nàng trở lại phủ thái tử làm thái phi của nàng. Tuy nàng không biết chờ đợi nàng sẽ là điều gì, nhưng chỉ cần không liên lụy phụ thân và mẫu thân, muốn nàng làm gì cũng được. Âu Dương Bạch đứng dậy, nắm lấy tay Uyển Quân. Nào, thái tử phi, chúng ta hỏi phủ thôi.